Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại Phạm Nhân Mới mấy ngày trước đây chúng ta đã nghe một tập truyện có tựa đề là Quán nghiệt một đời của bạn ấy Và ngày hôm nay đến với tập truyện thứ hai Nhập hồn, giải hận xưa Đây có thể coi là một tập truyện tiếp nối nội dung có tập truyện trước và cũng là tập truyện đóng lại chuỗi hai câu chuyện mà Phạm nhân đã viết ra à, dành cho những cái nhân vật trong câu chuyện này. Mời quý thính giả cùng đến với buổi đọc truyện của ngày hôm nay. Ê cô đen, mai mẹ mày á, có đi học phụ huynh cho mày không? Đó là tiếng gọi của thằng Khung. Đứa bạn chí cốt từ hồi tôi còn mới lọt lòng tới giờ. Hồi xưa nghe đâu má tôi với má nó còn ngồi bàn. Hể người sinh trai người sinh gái thì cho hai đứa lấy nhau để kết làm xui gia. Nhưng mà xui cho hai bả, hai đứa tôi lội ra toàn là giống đực. Thành ra xuôi gia đâu không thấy Chỉ thấy hai thằng suốt ngày bài trò phá làng phá sớm Mà nhắc tới cái tên cu đen là tôi lại thấy tức Đó là cái tên hồi xưa bà nội đặt cho tôi Nội nói đặt tên xấu xấu như vậy cho nó dễ nuôi Ai dẹ dễ nuôi thiệt Bây giờ thành cái trò cười cho thằng khôn Nó đem ra chọc tôi suốt ngày Giới thiệu một chút cho sớm Tôi tên thiệt là Nguyễn Trần Huy Quang, năm nay 12 tuổi. Còn thằng cốt tôi là Phan Thanh Khôn, cũng bằng tuổi tôi luôn. Má tôi là bà chủ tập quá, còn cha tôi là thợ đụng, tức là đụng cái gì làm cái đó. Bữa nay là ngày cuối đi học trước khi nghỉ Tết rồi, nên cô giáo gửi thư mời hợp phụ huynh để báo cáo tình hình học tập của con em trong suốt học kỳ 1. Tôi học có hơi tệ Mấy năm nay má tôi sợ lên trường Bị giáo viên mắng vốn Nên có thèm đi hợp đâu Mà tôi cũng mắc cỡ Nên giấu nhẹm luôn cái vụ hợp hành Mà nhắc tới thư mời Nhắc tới chuyện đi học Tự dưng tôi lại thấy buồn Và nhớ bà nội vô cùng Hồi nhỏ nội hay binh tôi lắm Lúc nào bị má rầy Hay đánh Sau khi đi hợp về Là nội cũng cho bánh kẹo Rồi ngồi kể đủ thứ Chuyện xưa tích cũ cho tôi với thằng Khôn nghe Nội tôi mất cũng 2 năm nay rồi Bây giờ mỗi khi tôi lì Bị má sách trôi rượt đánh Nhìn quanh nhìn quẩn Chẳng còn ai đứng ra bên tôi như hồi đó nữa Nghe thằng Cốt kêu mình bằng cái tên đó Tôi dứ dứ nắm đắm Hâm dọa nó Tao nói rồi đó Kêu tao bằng cu đen nữa Là anh em mình đoan tiệc luôn đó Còn cái vụ hợp phu huynh tao chưa biết Để về nhà coi tâm trạng má tao sao đã <cười> Rồi rồi rồi Tôi biết rồi bạn Quang ơi Hồi về nhà thôi Trễ một hồi má tôi với má bạn cầm cây đi kiếm bây giờ Thế là hai đứa sách cập chạy te te về Trên con đường xi măng lỗm chỡm Ổ gà ổ dôi Cái sớm của tôi ngộ lắm Nhà cửa không có ai chịu làm ở ngoài đại lộ đâu. Cứ kéo nhau vô tuốt luốt bên trong, dựng tậm 37 căn sát rạc, mà đa số toàn là nhà cây dách lá không hàm. Cuối sớm tôi có một con sông nhỏ thôi, nhưng mà nó dài thâm thẩm. Phía bên kia sông là một khoảng ruộng bao la bát ngát, nhưng ngạc nổi không có lấy một bóng nhà nào. Nhìn qua chỉ thấy mênh mông cỏ dại, chỗ tôi với thằng Khôn ở sát dách nhau. Cái sớm này ít xe cộ, đất trống thì nhiều, mà con nít lại ít. Bởi vậy mặc sức cho hai thằng tôi quậy phá tương bừng, mà không sợ đụng chạm ai. Tôi được nghỉ học, thì cũng là hâm mấy tháng chạm. Lúc này khắp xóm ai nấy đều thất bật dọn dẹp, sắm sửa đồ đạc trang trí Tết trần rận hết rồi. Có nhà thì đi mua mấy cây bông mai, bông đào bằng xốp về dán đầy trước cửa. Có nhà thì mua mấy cái dây bánh tét nhựa lòng thồng về treo. Có mấy cây mai thiệt ở trước sân, thì ôi thôi, người ta treo đủ thứ bao lì xì, dây đỏ đỏ, nhìn lóa cả mắt. Hai đứa la cả bức cây hái cỏ một hồi, cuối cùng cũng ai về nhà nấy. Tôi chạy ùa vô trong kiếm má mà không thấy đâu. Liền nói với cha đang ngồi uống trà Trên cái bàn ghế gỗ ngoài hiên Dạ thưa cha con mới đi học về Cha cho con đi chơi với thằng khôn chút nha Thôi thôi tao không biết đâu ạ Đợi má mày về hỏi bà coi có cho không Cha vừa dứt lời Thì má từ bên ngoài bước vô Đầu đội nón lá Trên người mặc bộ đồ giải qua màu hồng Má nghe tôi xin đi chơi Lập tức nói giọng vô liền Đi đâu mà đi Coi vô nhà thay độ rửa mặt rồi ăn cơm Ăn xong á Ra đây má nói chuyện chút Nghe tới đó Trong lòng tôi bỗng giật thoát một cái Chắc là má đã biết chuyện Điểm thi cuối học kỳ đợt này của tôi Lại đội sổ nữa rồi Chính vì vậy mà Bữa cơm trưa hôm đó Dù toàn là mấy món tôi khoái Như cá chốt trứng kho tiêu Với tô canh chua bông súng nấu điên điển Cùng với chả cá thác lát Vậy mà tôi ăn chậm như rùa bò Chứ không có lùa ào ào như mỗi khi Tôi cứ gấp lên rồi lại hạ xuống Cố tình kéo dài bữa cơm Tới tận gần 2 giờ chiều mới xong Má ngồi ngoài cái ghế tre tay cầm ca trà đường bự thiệt bự Mà coi bộ đã mất hết kiên nhẫn Thấy tôi vẫn còn ngồi đó nhầm nhì miếng trứng cá Má buông luôn ca trà Bước thẳng vô nhà sau Từ sau lưng Má rút ra một cái cây thon dài bằng tre Đó chính là thứ vũ khí mà cha tôi đã dạy công làm sẵn Để dành riêng cho tôi Ông gọt vũa cho thiệt thẳng Rồi đem phơi nắng cho nó khô lại Để càng thêm dẻo dai Má tôi thì có một nguyên tắc bất di bất dịch Cứ đánh trước rồi mới cho giải thích sao Mà ngẫm lại cũng đúng Tại má có đánh quang tôi lần nào đâu Ngay lúc này đây Cái giọng hiền từ lúc nãy Bỗng chốc đổi tông sắc lẹm Con trai ngoan Đợt này lại đứng chót lớp nữa rồi hả Tội này theo con nên đánh mấy rồi đi Nói rồi Má sách tay tôi lôi đứng dậy Thẳng tay vụt vào mông tôi ba rôi liên tiếp Tiếng rồ trè xé gió, kêu lên chắc chắc nghe đào thấu trời ông địa. Tôi còn chưa kịp há miệng thét lên sinh tha, thì má đã lạnh lùng ra lệnh cho tôi ngồi xuống ăn cho xong chén cơm. Đoạn má đưa cái thứ binh khí dẻo dài kia cho cha tôi đem đi cất, rồi ôm dung sách ca trà đường, đi thẳng qua nhà dị Thúy, mẹ thằng khôn, để bàn chuyện mua sắm tết, bỏ lại tôi với cái mông đau điếng Tối đó tôi nằm gác tay lên trắng, âm thầm lên kế hoạch tác chiến cho ngày mai để phục thù cái mông đau này. Sáng hôm sau, mặc kệ mặt trời đã lên tới ngọn tre. Tôi quyết định ngủ nướng một trận cho đã đợi. Chứ học hành cả năm trời cực khổ mới có mấy ngày nghỉ mà. Thức dậy rửa mặt ăn cơm xong xuôi, tôi lật đật đem ớt chí muối hộp chạy qua nhà thằng Khung. Hai đứa hì hụt đâm một chén muối ớt siêu cay Chuẩn bị sẵn sàng Để chiều nay sách qua bên kia sông Nhằm nhì mấy trái điều chín mộng Hai đứa ngồi đợi tới 4 giờ chiều Lúc trời bắt đầu chuyển màu chạm dạng Mới lót tót chạy ra phía bờ sông Thằng khôn không quên nói giọng lên nhà trên một tiếng Hai đứa con đi tắm sông nha cha má Thằng khôn xung phong cầm chén muối ớt dơ cao khỏi đầu Hai đứa nhảy xuống cái đùng Bơi sải một hồi Cuối cùng cũng qua tới bờ bên kia Tụi tôi chạy mong men trên bờ đất Lựa cây điều nào sai trái nhất Mà hái nhanh một mớ Rồi ôm vô gốc cây trăm cổ thụ gần đó Ngồi hưởng thụ Gió chiều thổi pha pha lạnh ngắt Mình mẩy hai đứa còn ướt nhẹp Nhưng mà con nít sức trâu Tụi tôi có biết lạnh lẽo là cái gì đâu Hai đứa leo tót lên một nhánh trăm to, ngồi sát rạc nhau, rồi bắt đầu thưởng thức chiến lợi phẩm. Cắn một miếng vô trái điều, thứ nước mộng chua chua chát chát tứa ra ngay lập tức. Kéo theo đó là cái mùi thơm nồng mà cả đời ai từng thử qua sẽ không bao giờ quên được. tôi tôi chấm lấy chấm để vô chén muối ớt, làm đứa nào đứa nấy sạc lên tới tận mũi. Vừa ăn vừa tặng hắn dị cay Nhưng mà nó cuốn vô cùng Không có cách nào dừng lại được Mãi mê thưởng thức mỹ dị nhân gian này Mà tôi với thằng Khôn quên luôn cả vợ giấc Mặt trời lúc này chỉ còn lấp ló sau cánh đồng Hắt lên những tia sáng đỏ hoạch cuối ngày Vừa nhìn sang bên kia sông Thấy ánh đèn nhà bắt đầu nhen nhóm Hai đứa giật mình gom dội những trái điều to tròn căng mộng Bỏ vô giặt áo Để đem về làm quà chuột lỗi với phụ huynh Thế nhưng ngay lúc hai đứa đang tính leo xuống Thì bất chợt phía dưới góc trầm Truyền đến một âm thanh trồng gieo của con nít Anh ơi Có thấy mẹ với chị hai em đâu không? Tôi với thằng khôn đứng hình Mồ hôi hột chảy rồng rồng Dù gió sông đang thổi lạnh ngắt Ở cái nơi khỉ ho cò gái bên kia sông Không có một cái bóng nhà nào như thế này Lấy đâu ra một đứa con nít lạ quắc như vậy Trong nó kém tụi tôi dài tuổi Nhưng sớm này con nhà ai Tụi tôi đều biết rõ mặt Vậy mà gương mặt của nó tôi chưa thấy bao giờ Thằng khôn nhìn xuống thằng nhỏ Rồi ngước lên nhìn tôi Với ánh mắt vừa hoài nghi Vừa sợ sạch Tôi với nó đều biết rõ Có lẽ thứ đang đứng nói chuyện kia Không phải người bình thường Bởi vì cái bờ đất này Giống dĩ đã tồn tại một câu chuyện Vô cùng kỳ hoặc Từ hơn 20 năm trước Đến nay vẫn chưa có lời giải thích Thỏa nhỏ Nội thường kể cho tôi nghe Về mảnh đất này Mà lúc đó tôi cứ ngỡ nội Theo dệt chuyện ma bờ ma bụi Để hù dọa con nít Đừng có ra mé sông chơi cho khỏi đuối nước. Nhưng trong cái không khí đặc quánh hơi sương lúc này, lời kể của nội bỗng dội về rõ mồn một như một cuốn phim cũ. Nội kể ngày xưa phía đối diện nhà mình là một ngôi nhà lá cổ kỹ nằm cô độc, quanh năm vắng bóng người. Ở đó có một cô cháu gái sống cùng dượng ba. Kẻ mà nội luôn coi là con quỷ đội người. Lão dượng đó thể hơi rượu bốc lên tới đỉnh đầu Là thú tính trỗi dậy Hình ảnh ám ảnh nhất mà nội không tài nào quên được Chính là lão túm lấy mái tóc sơ sát của đứa cháu Lôi sành sạch ra cái lưu nước cũ kỹ ở sau hè Giọng nội như thắt lại Khi nhớ tới cảnh lão nhẫn tâm Ấn cổ dìm đầu con nhỏ xuống làng nước lạnh lẽo Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng Tiếng bọt khí sủi lên từng đợt đau đớn ngay trong cái không gian chật hẹp của lưu nước. Mỗi lần nó vừa kịp trồi lên để hớp lấy chút không khí, lão lại tàn nhẫn ấn xuống sâu hơn. Đôi mắt đỏ sọc những tia máu của lão, chỉ trực chờ nhìn con nhỏ tắt thở mới thôi. Hồi đó cứ mỗi lần ông bà nội thấy là lại la từ bên đây qua sông. Thôi đi cha nội, để có đánh con nhỏ nữa. Chết nó bây giờ đó Nhưng mà lão ba đâu có nghe Lão còn lâm lâm cây đuốt Chửi ngược qua bên đây Đổi đốt nhà nội Lúc đó vì cha tôi còn nhỏ Nội không muốn gây thù chút quán Nên can một hai lần không được Ông bà cũng đành quay mặt đi Nội kể từ sau lần đó Nội vẫn thường thấy con bé bị đánh Nhưng nó không còn la hét cầu sinh Hay khóc lóc gian trời như trước nữa Nó lầm lì đến đáng sợ sao mỗi trận đòn rôi tué máu Nó lặng lặng ngồi dậy Bước thẳng ra hè Múc từng gáo nước rửa mặt cho tỉnh táo Rồi lại lấy cái thùng đựng ốc ra bờ sông Tiếp tục mò mẫm Không người nghỉ Dưới làng nước đục Cứ mỗi lần thấy cái dáng nhỏ xíu gầy gò ấy Nội lại đứng bên này Nói giọng qua an ủi Con ơi, ráng mạnh mẽ lên nghe con, đừng có nghĩ quẩn mà tội thân. Nói thì nói vậy, nhưng nội bảo trong thâm tâm nội lúc đó biết rõ lắm. Với cái cuộc đời tâm tối không có lối thoát của con bé lúc bấy giờ, có khi cái chết lại là một sự giải thoát nhẹ nhàng nhất cho nó. Nội hạ thấp vọng, tiếng thị thầm của bà như lẫn vào tiếng gió xào sạc, Trên tháng trâm, nghe lạnh buốt cả sóng lưng. Ác giả ác báo còn ơi! Ông bà nhậu nhẹt cho cố vô, rồi cũng bị chính hủ rượu nó hành cho tới chết. Sau cái chết của ông, con nhỏ cháu tên Quyền đó ở lại đây thêm một thời gian ngắn, rồi đi lấy chồng. Lúc đó nội cứ ngỡ cuộc đời nó như vậy là sang trang. Thoát khỏi cái nợ Trần Giang rồi chứ Ai Ai về đâu nữa năm sau Mẹ ruột nó là bà Hồng Đưa cả gia đình về đây ở luôn Từ đó mọi chuyện bắt đầu diễn ra Một cách quỷ quái Không ai giải thích nổi Đầu tiên là thằng con út của bà Hồng Tên gì nổi quên mất tiêu rồi Nghe đâu là con của ông chồng sau này tên Thông Thằng nhỏ mới 10 tuổi đầu Đang khỏe mạnh Bỗng dưng mắt cái bệnh lạ Rồi chết tức tuổi ngay trong chính cái lưu nước sao hè đó Đúng cái lưu mà hồi xưa con quyền bị ông dưỡng dìm đầu năm nào Chồng nội bỗng rung linh Tôi cảm giác như nội đang sợ hãi một thứ gì đó vô hình Một hồi sau, nội mới kể tiếp được Một đêm nọ, sau khi biến cố xảy ra Trời đất bỗng chuyển cơn kỳ dị Lúc đó ông Thông đang hì hụt làm cái lễ gì đó bí mật ở sau hè Không cho ai lại gần Trời bỗng đổ mưa như trút nước Xối xả trắng xóa cả dòng sông Một tiếng sét đánh trầm xuống như sẻ đôi bầu trời ngay phía sau nhà bà Hồng. Đợi cho tiếng xét dứt, từ bên đây sông nhìn qua, thấy một đám khối đen kịch bốc lên nghi ngút giữa màn mưa. Rồi ngọn lửa đỏ rực bắt đầu liếm lấy cái mái nhà trái rừng rực trong màn đêm âm u. Ông nội tôi thấy vậy liền hô quán bà con qua cứu người. Lúc bơi được qua tới nơi, thì ngôi nhà đã như một cây đuốt khổng lồ giữa màn mưa. Bà Hồng thì chẳng thấy đâu, người dân hô quán tìm kiếm khắp nơi, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Thế rồi khi mọi người chạy ra phía sau hè, nơi đám khối đen đặt quánh bốc lên nồng nặc mùi hôi thối, thì tất cả đều chết lặng vì một cảnh tượng hải hùng dưới ánh chớp lé sáng cả một khốc trời. Ông Thông đang ở đó, nhưng không phải tư thế của người chết bình thường, mà lão đang quỵ gối, đầu cuối thập xuống đất, như đang hành lễ với một thế lực vô hình nào đó. Thân xác lão cháy xém vì tia sét khô quắc lại, như bị ai rút hết máu thịt. Tuy hiện trạng cái chết của lão Thông đáng sợ, Nhưng điều khiến cho nội tôi thức trắng mấy đêm liền sau đó Lại là thứ nằm ngay trước mặt lẫu Đó là cái xác của cô con gái riêng tên Huyền Chẳng biết bằng cách nào Mà giữa cái hố vừa bị đào xới tung tué Xác con nhỏ trồi lên Nguyên dạng một cách lạ thường Hệt như nó chỉ vừa mới nằm xuống ngày hôm qua Trên gương mặt nhợt nhạt trắng bệch của nó Những sợi chỉ đỏ được đang chặn chịch Như một mạng nhện Khóa chặt lấy ngũ quan muối hột và gạo Lóng lánh lẫn trong mớ tóc bù xù Dương giải khắp cơ thể Đang bị quấn đầy Những lá bùa vàng rách nát Trong màn mưa trắng xóa Những sợi chỉ đỏ Trên người của huyện Cứ rung lên bận bật theo từng cơn gió Trông như những mạch máu Đang phập phòng sự sống ai nấy chứng kiến đều sùng mình rợn tóc gái. Cảm giác như ông Thông không phải đang chôn cất, mà là đang cố yểm con nhỏ lại bằng một thứ tà thuật ghê rợn nào đó. Đêm đó lửa trái không lụi, mưa rơi không dứt và cái nhìn của Huyền qua kẻ hở của những sợi chỉ đỏ dường như vẫn đang dỗi theo những kẻ đứng trên bờ. Nội nói sáng sớm hôm sau, khi trò tàn của ngôi nhà lá chưa kịp ngủi hẳn. Chính quyền và người ta đã xuống phong tỏa hiện trường. Giữa nắm mộ vừa bị đào bới nham nhở ấy, một sự thật tàn khốc bắt đầu lộ diện. Dưới đáy huyệt, người ta tìm thấy con dao gâm dính máu khô đen kịch, mà qua khám nghiệm vết máu, đó chính là của huyền. Còn dấu vân tay rành rành là của lão thông, không sai vào đâu được. Quá tra huyền chỉ mới nhắm mắt xuôi tai cách đó dài ngày thôi Nhưng sau cái chết đó Thằng thức con trai cưng của lão thông Bỗng dưng bỏ mạng trong lưu nước sao hè Một cách tức tuổi Lão thông vì quá ám ảnh Cứ đinh ninh rằng Hồn ma huyện mới chết chưa qua tuần đầu Đã hiện về bắt con lão đi Nên trong cơn điên loạn tà mị Lão đã lén lúc đào sát con nhỏ lên ngay trong đêm mưa gió để làm lễ trấn yểm. Hồng nhút hồn phách nó lại vĩnh viễn dưới những sợi chỉ đỏ và bộ chú kia. A dè ác giả ác báo, thiên lôi chẳng buông tha cho kẻ thủ ác. Một tiếng xác dán xuống đã kết liễu đời lão. Ngay bên cạnh cái xác mà lão đang cố hành hạ lần cuối. Ngôi nhà lá sau đêm đó chỉ còn lại một đống đổ nát, đen sạm vì lửa. Điều kỳ lạ nhất là bà Hồng mẹ của Huyền Cùng xác của thằng Thức Đã hoàn toàn biến mất Không để lại chút dấu vết nào Người ta bàn tra tán vào Kẻ bảo Chắc bà biết hết những chuyện thất đức Của chồng mình làm Nên đã âm thầm đốt nhà Ôm sát con trai đi biệt xứ ngay trong đêm đó Để trốn chạy Cái quá khứ đầy máu và nước mắt sao chuỗi cái chết tức tuổi Và dị hộm Xảy ra liên tiếp trong căn nhà đó Một nỗi sợ hãi bao trùm Lấy cả cái xóm nhỏ vốn đang yên bình Người ta bắt đầu truyền tai nhau Về những tiếng khóc con nít Thúc thích xé lòng Dọng ra từ nền nhà cháy Rồi cả tiếng đàn ông Lầm bầm những câu chú thuật kỳ quái Giữa đêm khuya thanh vắng Cứ thế Nỗi ám ảnh xâm chiếm lấy tâm trí từng người Dân quanh đó bắt đầu lục tột Kéo nhau bỏ đi hết Có người dọn nhà ra tận phố chợ để lánh nạn Có kẻ gì quá sợ hãi Mà bỏ xứ đi biệt tích Chẳng dám một lần ngoảnh đầu nhìn lại Tuyệt nhiên không còn một ai dám bén mảng Hay dựng cửa xây nhà trên mảnh đất đầy tử khí đó nữa Ngôi nhà dách lá năm xưa Bây giờ chỉ còn một đống tro tàn đổ nát Dần bị cỏ dại và rêu phong che lấp Rồi thời gian cứ thế trôi đi Những dấu tích cuối cùng của gia đình bà Hồng Cũng dần chìm vào sương khối của dĩ dãn Để lại bờ sông này Một sự im liềm đến lạnh lẽo Sật nhớ tới những chi tiết trợ người đó Tôi bần thần nhìn lại đứa nhỏ dưới gốc trâm Định bụng hét lên một tiếng cho bớt sợ Thì một cú tác đau điếng dán thẳng vào má Làm tôi giật nảy mình Hai tay lùng bụng Tôi mở choàn mắt Thấy ánh đèn quỳnh quang trong nhà sáng choan đến chối mắt Trước mặt tôi không phải là bờ sông lạnh lẽo Cũng không phải đứa trẻ lạ mặt nào hết Mà là gương mặt hất hải của má tôi Tôi bàng hoàng Đầu óc mơ hồ Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Tại sao tôi lại ở đây Chẳng phải tôi đang ngồi trên cây trăm bên kia sông hay sao Thấy tôi ngơ ngát nhìn quanh Má thở vào một cái Rồi lên tiếng cằn nhận Ây, mày thấy trong người sao rồi Đột cái thằng nghịch như quỷ hà Mày leo trèo chi cho cố Rồi té lộn nhạo xuống đất bất tỉnh nhân sự vậy Hên là thằng khôn nó đứng ở dưới đất Nó thấy vậy nó la lạng lên cho cha mày nghe Ông mới lật đợt bơi xuồng qua chở mày về đó Mày mà có bề vậy chắc tao chết theo mày luôn quá Tôi đưa tay rờ lên cái má còn đang nóng hổi Cảm giác đau rác này là thật Vậy ra nãy giờ chỉ là một chất chim bao thôi sao Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo từ đôi mắt của đứa nhỏ đó Và cả giọng nói thì thầm của nội về cái lưu nước Về sợi chỉ đỏ Tất cả thật đến mức tôi cảm giác như mình Vừa từ cõi chết trở về vậy Đêm đó tôi trằn trọc không sao ngủ nghe gì được Cái câu hỏi của đứa nhỏ cứ dằn dặn bên tay Như tiếng gió rít qua khe cửa Sáng sớm tình mơ hôm sau Tôi liền giọt ngay qua nhà thằng Khôn Để hỏi cho ra lẽ Vừa thấy bóng dáng nó đang lúi húi sau hè Tôi chạy lại Nắm dài nó hỏi dồn dập Ê không không Hồi chị qua Lúc tao với mày trên cây trăm á, Mày có thấy thằng nhỏ nào đứng dưới gốc cây Hỏi cái gì đó vậy mẹ với chị nó không Thằng khôn đang cầm gáo dừa múc nước. Nghe tôi hỏi xong nó đứng hình. Nhìn tôi từ đầu tới chân, bằng ánh mắt như nhìn đứa từ dưới cõi âm mới lên. Nó nhăn mặt, đưa tay rờ trán tôi, rồi thốt lên. Thằng nhỏ nào mày? Mày té xong rồi khùng luôn hả? Lúc đó tao với mày tính về. Vừa leo xuống đất á, thì tao thấy mày ngồi đợi ra đó, đó. Tao mới hối mày về lẹ Ai về mày buông tay buông chân té xuống cái ạch Làm tao muốn rớt tim ra ngoài luôn nè Tôi nghe tới đó Mà rụng rời tay chân sống lưng lạnh toát Vậy ra lúc đó chỉ có mình tôi Thấy nó mà thôi Một mình tôi đã đứng đối diện Với cái thứ không thuộc về thế giới này Giữa buổi chàng dạng hát hiu Tôi đưa mắt nhìn sang bên kia sông Cây trăm cổ thụ vẫn đứng đó Lạng lẻ và âm u giữa làng sương sớm. Phải chăng linh hồn thằng thức vẫn còn quanh quẩn nơi nền đất cũ? Suốt mấy chục năm rồng rã, vẫn mãi miết đi tìm bà Hồng, với chị Hai Huyền, mà không bao giờ thấy lối về sau. Mọi chuyện ngày hôm đó cũng dần rơi vào quên lãng, như những bóng mây chiều. Nhà tôi bắt đầu thất bật chuẩn bị đón Tết, Sáng nay má dắt tôi đi chợ Để sắm sửa đồ mới Không khí chợ quê Ngày cuối năm vô cùng náo nhiệt Tiếng người cười nói Tiếng mặt cả gian động cả một dùng Những chậu dạng thọ dạng rực Cúc đại đoá Hay mấy góc hạnh triệu quả Được đặt ngay hàng thẳng lối Xếp dài dằn dặt dọc con đường vào chợ Còn trái cây thì ôi thôi Đúng là bình thiên Nào là quýt đường Trái nào trái nấy to tròn căng mộng Bữa da xanh tươi rối còn nguyên cành lá Rồi cả những trái dưa hấu bự chà bá lửa Xanh mướt mát nằm lăn lóc trên những tấm bạc Mọi người tấp nập chen lấn Ai cũng muốn lựa được những món tươi tốt nhất để mang về chân tết Má dắt tay tôi lách qua khỏi đám người đông đúc Để chen vào một sạp quần áo trẻ con Trong khi má đang hì hụt hết lấy cái quần này Đến lấy cái áo khác Ưm lên người tôi Miệng thì không ngớt hỏi Nè, mày thấy cái này được không con? Thì bỗng nhiên từ trong làng người đang hối hả kia Một người đàn bà xuất hiện Làm cho tôi khượng lại Mọi sự chú ý của những người xung quanh Dường như đều đổ dồn về phía bà ta Không phải vì bà ấy sang trọng hay quý phái gì Mà ngược lại, đó là một sự tả tơi đến tội nghiệp, khiến cho người ta vừa sợ vừa thương. Nhìn qua thì hổng đoán được bà ấy bao nhiêu tuổi, nhưng cái vẻ già nua đó dường như còn hơn cả nội tôi. Bộ quần áo bà mặc trên người trách trưới rủ rượi như đã mấy năm rồi chưa thay. Mái tóc bù xù điểm những sợi đen sợi trắng trối bời như tổ quạng. Cương mặt bà gầy gọ hốc hát đến mức hai gò má nhô cao hàng lên. Đôi môi thâm xì và ánh mắt trông có vẻ dữ tợn. Thế nhưng trong cái vẻ dữ tợn ấy khóe mắt bà lại ương ướt đỏ khoe. Nếu chỉ là một người ăn xin bình thường thì chắc chẳng ai bạn tán làm chi. Nhưng đằng này bà ấy vừa chạy sọc tới vừa gào thét lên giữa chợ. Đôi tai gầy gột trung rảy Hướng về phía tôi mà kêu lên thất thanh còn ơi mẹ tìm thấy con rồi Nghe tiếng la thất thanh Cùng cánh tay gầy gột Như bộ xương khô đang hướng về phía tôi Má giật mình Ngay lập tức nắm sóc lấy tay tôi Kéo mạnh ra phía sau để che chắn Má quay sang nhìn bà ấy Đôi chân mại nhíu lại đầy nghi ngờ Và có chút tức giận Vì bỗng dưng có người lạ xong đến hù dọa con mình Thế nhưng có lẽ vì đứng giữa chợ đông Lại thêm tâm thế hân quang chợ đón Tết Nên má không có buôn lời chửi mắng hay xua đuổi Thật ra tính má xưa giờ vẫn vậy Má chẳng bao giờ họ hét hay cự lộn với ai Trừ những lúc nghiêm khắc dạy bảo tôi ở nhà thôi Má lặng lặng nắm chặt tay tôi Lách nhanh qua đám đông cố tình đi sâu vào những gian hạng phía trong để quất dần khỏi tầm mắt của người đàn bà kỳ dị đó. Bị má kéo đi sành sạch, tôi vừa bước theo, vừa cố ngoái đầu nhìn lại. Qua khoảng hở cuối cùng giữa dòng người chen chúc, tôi thấy bà già ấy vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Bóng dáng bà đơn độc, nhỏ bé giữa cái rực rỡ của qua dạng thọ và những tiếng cười đùa vui vẻ xung quanh. Tự nhiên tôi cảm thấy bà lão sao mà tội nghiệp quá Có một sự hụt hẳn Một nỗi đau đớn đến cùng cực Đang hiện hữu trên cái dáng vẻ tàn tạ đó Ánh mắt ban nãy của bà nhìn tôi Không phải là cái nhìn của kẻ ác Mà là ánh mắt của một người mẹ Đang tìm thấy hy vọng cuối cùng Rồi lại để vụt mất ngay trước mắt mình Một cảm giác nặng nặng, xót xa Lèn lỗi vào tâm trí Làm cái háo hức đi chợ Tết nãy giờ Bỗng dưng tan biến sạch sành xanh Về tới nhà Không khí quen thuộc bao trùm lấy gian nhà nhỏ của gia đình tôi Dù năm nào cũng vậy Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán cái mùi nhang thơm Lẫn mùi mứt gừng Mùi qua dạng thọ nồng nạn này Ba lúi húi dọn đồ đạc Trái cây vừa mua về Để chuẩn bị chưng lên bàn thờ ông bà Đang làm Bỗng dưng má sực nhớ Tới chuyện ban nãy ở chợ Liền nhìn về phía cha tôi mà kể Hồi sáng đi chợ Đang hì hụt lửa đồ cho thằng cu đen Tự nhiên có bà già não đau sọc lại Tai chân quờ quảng tính lôi nó đi Làm em quảng hồn quản dế luôn hả Nói rồi chưa kịp chờ cha tôi định thần để trả lời Má đã quay ngoắt qua tôi Đưa ngón tay chỉ chỉ Dặn dò bằng cái giọng nghiêm nghị Tết nhất nhiều cái phức tạp lắm Mày không có được đi đâu chơi xa Hay là nghe lời người lạ nghe chưa Có gặp ai mà đòi dẫn mày đi đâu á Thì phải dùng ra Rồi chạy lẻ về nhà liền nghe không con Tao mà thấy mày lén lén đi đâu á Tao nện cho nát đít à Cha tôi nghe vậy cũng chỉ ẩm ợ Ánh mắt hơi trầm tư Nhưng rồi cũng quay lại với mấy chậu cúc trước sân. Còn tôi thì miệng dạ dạ cho má vui lòng. Nhưng đầu óc tôi vẫn quanh quẩn hình ảnh bà cụ tơi tả giữa chợ. Có cái gì đó lạ lắm. Rõ ràng bà ấy gọi tôi là con. Ánh mắt đó là một sự tìm kiếm tuyệt vọng. Chứ đâu phải là kẻ bắt cóc trẻ con mà má đang lo sợ. Đêm hôm đó tôi lại nằm mơ. Một giấc mơ lạ lùng và sống động đến mức tôi cảm nhận được cả hơi lạnh của nước và mùi khối khét lẹt sọc vào mũi. Trong chim bao, tôi thấy mình đứng giữa một gian nhà lá tối ôm chỉ có ánh đèn dầu hiêu hắt. Giữa cái không gian đặt quánh hơi xương đó, bà già tôi gặp ở chợ ban sáng đang ngồi thập xuống bên cạnh cái lưu nước cũ sao hẹp. Bà ôm chặt một đứa nhỏ vào lòng tiếng cốc nức nở nghẹn ngào dở dụng trong đêm thanh vắng. Bà gào tên con, đôi tai gầy gột vút ve gương mặt đứa nhỏ như muốn truyện hơi ấm cho nó nhưng vô giọng. Một lát sau, tôi thấy bà lão đảo đứng dậy đi ra mé hè dường như để tìm kiếm thứ gì đó hoặc gì quá quẩn bách mà không tự chủ được hành vi. Thế nhưng chỉ được một lúc Bà bỗng cường lại, rồi quảng hốt chạy sọc vào trong. Bà bồng sóc lấy đứa nhỏ lên. Mặt mài nó lúc này đã tím tái, tai chân sụi lơ, không còn chút sức sống. Trong cơn quảng loạn tột cùng, đôi mắt bà đỏ quạch, tràn ngập sự điên dại. Bà quơ tay làm đổ nhào chiếc đèn dầu đang đặt trên chiếc chổng tre. Ngọn lửa gặp dầu lập tức bùng lên, liếm vào dách lá khô khốc, trái lên phần phần. Vậy mà bà chẳng hề sợ hãi Bà cứ thế ôm khư khư xác con vào lòng Lầm lũi chạy biến vào màn đêm mịt mù Mất khúc về phía bờ sông Quất lối Mặt cho sau lưng Ngôi nhà đang dần biến thành một biển lửa rực trời Tôi giật mình thức chất mồ hôi vả ra như tấm Tim đập thình thịt trong lòng ngực Cái dáng dẻ bà ấy Ôm đứa nhỏ tiếm tái giữa đám cháy Nó cứ ám ảnh tôi đến mức Tôi không dám nhắm mắt lại lần nữa Choàng tỉnh Mà tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp Sau giấc mơ hải hùng Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ Kim mới chỉ 3 giờ kém 5 phút sáng Cả không gian im phăng phắt Chỉ còn tiếng giấy mẹn gái trăm rang ngoài bụi chuối Và tiếng tắc kè Tắc kè Giang lên từng hồi khô khóc Từ phía đòn tai nhà trên Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sóng lưng Một cảm giác kỳ lạ ập đến Như có đôi mắt của ai đó đang dán chặt vào mình qua khe cửa Tôi nín thở Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ Dưới ánh trăng mờ đục của đêm cuối năm Tôi thấy một bóng dáng lấp ló Ngay sau cánh cổng tre Tôi dụi mắt Không biết là người ta đi chợ sớm ghé mua đồ Hay tại tôi thức giấc giữa đêm khuya Nên qua mắt Tôi ngồi dậy Lén nhìn về phía giường của cha má Hai người vẫn đang ngủ say Tiếng thở đều đặn gian lên giữa đêm tỉnh mịch Thế nhưng có một thứ lực đẩy vô hình nào đó thôi thúc Khiến cho tôi không kìm lòng được Mà bước xuống giường Nhẹ tay mở chốt cửa Rồi bước ra sân Gió đêm từ sông thổi vào lòng lòng Lạnh buốt da thịt Tiếng lá dừa xào sạc trên đầu Nghe như tiếng thị thầm mời gọi Và rồi tôi thấy nó Một cái bóng đen nhỏ xíu Chỉ tầm đứa con nít gần 10 tuổi Đang chạy lon ton ra phía con đường Dẫn thẳng ra bờ sông Cái bóng đó cứ thoát ẩn thoát hiện Dưới những tán cây Chân bước nhanh Nhưng không hề phát ra một tiếng động nào Trên nền đất đá lỗn nhỗn Lúc đó tôi giống như một kẻ mộng du Đầu óc trống rỗng tay chân không còn điều khiển được Theo ý mình nữa Tôi cứ thế lầm lũi Bước từng bước đi theo cái bóng đen kia Hướng thẳng về phía bến sông Dù tay chân Không còn điều khiển được Nhưng đầu ốc tôi vẫn tỉnh táo lạ thường Tôi thấy rõ mồm một, một Mọi thứ đang diễn ra Khi đứng lại bên bờ sông Nhìn về phía bên kia Cảm giác quen thuộc sọc lên Làm tôi lạnh toát người Cảnh vật đó giống hệt như Trong giấc mơ ban nãy của tôi Chỉ khác ở chỗ ngôi nhà Trái rực trong mơ Bây giờ không còn nữa Thay vào đó là cây trăm cổ thụ sừng sẫn trơ trọi Giữa màn đêm đen kịch Và rồi ngay dưới gốc trăm ấy Một cảnh tượng hiện ra Làm cho tôi đứng hình Hệt như đang xem Một bộ phim kinh dị Mà mình là khán giả duy nhất Là người đàn bà ở chợ Nhưng sao bà ấy lạ quá Không còn rủ rượi Trách nát như hồi sáng Bà ấy bây giờ trông gọn gàng đến lạ thường Mái tóc đen bạc được búi thấp kỹ càng sau gáy Ánh trăng lúc này sáng quắc Rồi thẳng xuống bờ sông Như một luồng đèn sân khống Giúp tôi nhìn rõ mồm một Từng đường nét trên gương mặt của bà ta Trên tai bà ta cầm một cái bẻ lá chuối, được gấp khéo léo thành hình một cái chén. Bên trong đựng một nấm sình đen nhẽm, được nhào nặng kỹ cạn. Xung quanh bà là hàng chục cái chén, dĩa, tô bằng sình đất y hệt như vậy, được xếp ngay ngắn như một bữa tiệc linh định. Tôi rùng mình tự hỏi bà ấy đang làm cái trò gì vậy? Sao giữa đêm hôm khuya khoắc, lại ra đây nặng đất nặng cát, như con nít chơi nhà trời như vậy. Bỗng dưng một tiếng ầm khô khốc vang lên, xé toạc sự yên ắng của dòng sông. Có người vừa nhảy xuống nước. Tôi giật thót mình, nhìn xuống mặt sông phía dưới chân. Nhưng mặt nước phẳng lặng, không một bóng người nào. Chỉ thấy một dòng sóng gợn lên cuồn cuộn từ bờ bên này, rồi chỉ mất vài chục giây. Cái gợn ấy đã lướt nhanh như cắt tới phía bên kia sông. Tôi đưa mắt nhìn lên bờ. Bà già ấy đang nhìn xuống chỗ nước vừa sao động một cách đầy triều mến. Cái ánh nhìn đó tôi đã thấy ở đâu rồi? Đúng rồi. Nó hệt như cái ánh mắt ấm áp của má tôi mỗi khi ngồi trên bờ trong chừng tôi tắm sông lúc nhỏ. Miệng bà nở một nụ cười hiền hậu. Một nụ cười ấm áp đến mức lạc lỏng giữa cái không gian âm u này. Lòng tôi bỗng thắt lại. Bà ta cười với ai? Trước mặt bà chỉ là một khoảng không vắng lặng. Chẳng có lấy một bóng người. Chẳng có ai đáp lại nụ cười đó. Hay là người mà bà nhìn thấy? Đôi mắt trần tục của tôi không thể nhìn ra. Mọi thứ dưới ánh trăng mờ ảo trông hệt như một buổi diễn sân khấu không kháng phòng, không kháng giả. Chỉ có bà lão ấy Đang mãi miết diễn cho chính giấc mộng đau đớn của đời mình Tôi không biết mình đã đứng chôn chân ở đó trong bao lâu Thời gian như ngưng động lại Trong cái không gian mị hoạt này Tần làng hơi lạnh lẽo từ lòng sông bốc lên Thấm qua lớp áo mỏng Luồn vào da thịt làm tôi run rảy Nhưng đôi mắt tôi vẫn hổng cách nào trời khỏi bờ sông bên kia Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại Tiếng nhảy sông đùng khô khóc, giỡn nước lướt đi và nụ cười hiền hậu của bà cụ bên những chén bát bằng sênh đất. Nó giống như một dòng lập quán thang của quá khứ, cứ diễn ra mãi không dứt giữa đêm trường. Mãi cho tới khi phương đông bắt đầu hửng lên những tia sáng mờ nhạt đầu tiên, tiếng gà gái đại mổ gian lên, xé toạt màn xương, thì mọi thứ bên kia sông bỗng mờ dần, Rồi tan biến vào hư không như bọt nước Cây trăm già hiện ra dưới vẻ trơ trội Lạnh lẽo thường ngày Không còn bóng dáng bà cụ Cũng không còn chén dĩa xình đất nhão nào hết Đúng lúc đó Từ phía sau lưng tôi Tiếng bước chân chạy xình xịt gian lên dồn dập trên nền đất sỏi Tiếng gọi thất thanh của má Xé tan sự tĩnh lặng Trời ơi quan ơi Mày làm gì ở đây vậy con Tôi nghe rõ một một tiếng của má Nghe cả tiếng bước chân gấp gáp của cha đang chạy theo sau Tôi muốn quay đầu lại Muốn gào lên Má ơi cứu con Nhưng hỡi ơi Toàn thân tôi lúc đó cứng đợ Như một cái cây bị đóng đinh xuống mép sông Chết trân tại chỗ Đôi mắt vẫn cứ dại ra Nhìn về phía mặt nước đen ngồm dưới chân Cảm giác như có hàng ngàn sợi chỉ đỏ của ông thông năm xưa đang quấn chặt lấy người tôi, khóa chặt miệng lưỡi tôi lại, không cho tôi nhúc nhích dù chỉ một phân Tôi nhận ra mình đã rơi vào một trạng thái kinh khủng mà người ta hay gọi là ma nhập. Toàn thân tôi cứng ngắt, linh hồn như bị tách trời khỏi thể xác Tôi không biết mình đã mê mang bao lâu. Chỉ biết rằng khi ý thức lờ mờ quay lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo ở trạm xá xả. Mùi thuốc xác trùng nồng nạc sọc vào mũi, nhưng tôi không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, bởi tay chân tôi vẫn trơ ra như gỗ đá, không tài nào nhút nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Tôi nằm đó, hoàn toàn sợ hãi, Tôi không biết mình đang tỉnh hay đang mơ thậm chí tôi còn tự hỏi mình còn sống hay không hay là mình chết rồi mà hồn vẫn còn quẩn quanh đâu đây trong cơn tuyệt vọng đó tôi thấy má đang khóc đây là lần thứ hai trong đời tôi thấy má khóc đến mức thương tâm như vậy lần trước là lúc nổi mất nhìn những giọt nước mắt của má lăn dài trên gương mặt khắc khổ Lòng tôi đau như cắt Tôi muốn bật dậy Muốn ôm lấy má mà nói Con không sao đâu má ơi Má đừng khóc nữa Nhưng mọi nỗ lực đều bất lực Miệng tôi như bị dán chặt Thanh quản không phát ra nổi một tiếng rên rỉ Tôi nghe hết Thấy hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh Tiếng cha tôi thở dài phiền muộn Tiếng thằng khôn thúc thích lo cho bạn Và cả giọng của dì Thúy Đang bàn tán xì xâm Tôi giống như một món đồ nội thất vô hồn Bị người ta nhấc lên đặt xuống Mà không phản kháng gì được Tới trưa Bác sĩ ở trạm xá lắc đầu Vì không tìm ra bệnh gì Cha má đành phải đưa tôi về nhà Cha bế tóc tôi trên tay Tôi thấy mình nhẹ hẳn Và lạnh ngắt Về tới nhà Họ đặt tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc Tôi nhìn trần nhà Nhìn bóng nắng đổ dài qua cửa sổ Nghe tiếng gió xào sạc ngoài giường Nhưng tất cả chỉ là sự tĩnh lặng đến trợ người Tôi bị nhốt trong chính cái xác của mình Trơ trội và vô vọng Chờ đợi một điều gì đó Mà chính tôi cũng không rõ là cái gì Trong cơn mê muội Tôi nghe tiếng dị Thúy bạn với má Là phải đi mời thầy về xem sao Chứ trạm xá đã bó tay rồi Có bệnh thì giái tứ phương Má tôi như kẻ chết đuối giớ được cọc Má coi đó như một sợi chỉ sinh lực cuối cùng Để cứu lấy đứa con trai duy nhất Má hất hải chạy đi Không thèm đổi nón lá Cũng chẳng kịp sỏ đôi dép lào Cứ thế dục cha chở thẳng ra xã Để tìm người thầy bà Mà hàng xóm vừa chỉ Trong nhà chỉ còn lại tôi Dị Thúy và thằng Khung Tôi nằm đó Tâm trí vẫn tỉnh táo Nhưng cái xác thì như quá đá Thế nhưng Chỉ chưa đầy 5 phút sau Tiếng xe máy của cha Đã trú gian quay trở lại sân Cha bước nhanh vô nhà Hơi thở hổn hển Nhưng ánh mắt lộ dẻ mừng rỡ Cha gấp gáp nói Có người tới cứu thằng Quang rồi Hên quá gặp được sư thầy ngay đầu lỗ đó. Một lúc sau Má bước dạo cùng một vị sư thầy Thầy khoát trên mình bộ áo cà sa sờn màu tay lần tràn hạt Phật thủ Dù không nhìn rõ hết được Nhưng tôi cảm nhận được một luồng khí chất rất đạo mạo Gương mặt thầy toát lên dễ hiền hậu Tự tại như tiên gián trần Lạ lùng thay Mỗi bước chân của sư thầy Khi tiến lại gần giường tôi Đều mang theo một luồng hương trầm thoang thoảng Dịu nhẹ Cái mùi hương ấy thanh khiết vô cùng Nó len lỗi vào trong từng kẻ tóc Thấm vào da thịt tôi Cảm giác lạnh lẽo nặng nề Bám riết lấy tôi từ suốt đêm qua tới giờ Bỗng dưng như gặp nắng ấm Mà tan biến đi phần nào Người tôi nhẹ bẩn Giống như có một bàn tay vô hình Vừa tháo bỏ những siền xích vô hình Đang trối buộc linh hồn tôi vậy Thời gian lúc đó đối với tôi Dường như không còn ý nghĩa gì nữa Tôi thấy mình nhẹ bẩn Rồi bất thình lình Như có một luồng gió mạnh Bứng tôi ra khỏi cái xác Đang nằm đờ đẫn trên giường Linh hồn tôi đứng lơ lẫn ngay cạnh sư thầy Quả thật Nhìn gần mới thấy gương mặt thầy phúc hậu vô cùng Đôi mắt thầy sáng trực Như nhìn thấu được cả cõi âm Lẫn cõi dương Tôi nhìn về phía giường Thấy thân xác tôi mà khóc chấm rứt Tôi không cầm lòng được Nước mắt linh hồn cũng trào ra Tôi sụt sùi Trời ơi Cô Đen ơi Quang ơi Mày chết thiệt rồi sao con Cha má ơi Con trai bất hiếu Con đi sớm quá chưa kịp đền đáp công ơn dưỡng dục của hai người. Má ơi đừng có khóc nữa. Má khóc còn đau lòng lắm má ơi. Tôi bay lại gần thằng Khôn. Đứa bạn nối váy đang đứng ở góc cửa. Tôi nhẹn ngào gửi gấm. Khôn ơi, sau này tao đi rồi. Mày có rảnh rỗi thì nhớ ghé qua hữu hủ hỷ với cha má tao dùm tao nghe mày. Coi như mày làm phước. Thay tao làm cho ông bà vui lòng Mày ở lại mạnh giỏi nghe không Tao đi nha Vừa dứt câu Tôi đang chuẩn bị tâm thế để đi đầu thai Thì bỗng nhiên một tràn cười giòn giả gian lên khắp gian nhà Tôi giật mình Ngơ ngát tự hỏi Ủa Bộ mình chết vui lắm hay sao mà mọi người cười dữ à Cha má chứ dị Thúy bị thần kinh rồi hả trời Tôi quay lại nhìn sư thầy, thấy thầy đang mỉm cười hiện tự, tai khẽ lần tràn hạt. Có ra trước khi tôi tỉnh lại dưới dạng linh hồn, thầy đã làm phép khai nhãn và khai nhĩ cho tất cả mọi người trong nhà, để họ có thể nhìn thấy và nghe được giông linh của tôi. Thầy chậm rãi cất giọng trầm ấm, gian giọng như tiếng chuông chùa. Quang à, con chưa có chết đâu. Mà ở đó trăn trấu chị cho lầm ly bi rác vậy con. Ta cho con xuất hồn ra một chút, Để con bình tâm lại thôi. Hiện tại một phần hồn của con, Đang bị dướng lại bên kia sông. Còn cái xác này là đang dường chỗ cho một người bạn cũ. Đêm nay, Ta sẽ làm lễ gội hồn, Để đưa hồn día con về lại cho đủ bộ. Đồng thời cũng là quá giải mối quan khiên chồng chéo suốt 20 năm qua Của linh hồn thằng bé thức Nghe tới đó Cha má tôi vừa lao nước mắt vừa cười khổ Vì cái tính hay diễn của con trai mình Còn tôi thì ngưỡng chính cá mặt Thì ra nãy giờ tôi diễn tuồn cho cả nhà xem đại nhạc hội Trời sập tối Không gian xung quanh nhà tôi bao trùm bởi một vẻ tịch mịch lạ thường. Tôi lúc này, trong hình hài một giông hồn nhẹ bẩn, đứng lơ lửng bên hiên, nhìn mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi đại lễ cứu mạng mình. Chữa sân, một bàn cúng được bài biển vô cùng chu đáo. Ngoài nhang khối qua quả thường thấy, thầy còn dặn chuẩn bị rất nhiều đèn cày và hai ngọn đèn dầu bất lớn Lửa cháy bập bụng trong lòng kính Để giữ cho ngọn đèn sinh mệnh Không bị gió sông thổi tắt Đồ cúng toàn là đồ chai thanh tịnh Những dĩa bánh bò Bánh da lợn sắc miếng vuông dứt Trái cây ngũ quả tươi rối Đặc biệt là mấy bộ đồ thế bằng giấy da dải Có bộ nhỏ xíu cho trẻ con Có bộ cho người lớn Tất cả đều xếp ngay ngắn bên cạnh Những chiếc thuyền nan nhỏ bằng giấy Cha tôi nhận trọng trách quan trọng nhất, ông lặng lặng bơi xuồng qua sông, mang theo một cái bàn gỗ và phân nửa đồ lễ đã bài sẵn dưới gốc cây trăm già, nơi mà bóng tối đang đặt quánh lại như mực. Đúng 7 giờ tối, cuộc hành trình bắt đầu. Thân xác tôi được cha bế đặt nằm gọn trên xuồng, theo sau là sư thầy, má tôi, dị Thúy và thằng Khôn. Sư thầy ta vẫn lần tràn hạt, miệng lầm rầm đọc kinh. Mỗi bước thầy đi như có một luồng hào quang nhẹ bao phủ, trấn giữ cho tà khí không xâm phạm. dân sớm tôi nghe tin cũng kéo ra bờ sông đông nghẹt. Người thì lo lắng cho cái mạng của thằng cu đen, người thì tò mò muốn xem sư thầy làm phép gội hồn. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không một ai dám bước chân xuống nước hay chèo xuồng qua phía bên kia sông. Sư thầy đã dặn kỹ. Dường khi của người sống quá mạnh mẽ sẽ làm kinh động đến phần âm. Trong hồn giống dĩ rất nhắc thấy đông người họ sẽ lặn sâu xuống đáy nước hoặc trốn biệt vào tán cây trong. Lúc đó có gọi cách mấy cũng không rước hồn thằng nhỏ về được đâu. Đám đông im phăng phắc, chỉ có tiếng gió rít qua rạng bần Và tiếng mái chèo khu nước cùm cụp Đều đặn giữa dòng sông đêm Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cây trăm sừng sẫn bên kia sông Nơi những ngọn đèn cậy cha tôi vừa thấp lên Đang leo lét cháy Trông xa như những đốm lửa ma trời lập lòe Giữa cõi hư không Khi chiếc xuồng vừa chạm vào bãi đất sình dưới gốc trăm Sư thầy không dội lập đàn ngay thầy chậm rãi bước lên bờ, chọn một dách đất bằng phẳng và sạch sẽ nhất. Thầy đặt xuống đó một cây trà nhỏ cùng dĩa bánh trái đã chuẩn bị riêng, rồi thấp lên ba nén nhang thơm. Trong làng khối nhang lãng bảng, thầy chắp tay bái lại tám phương trời đất, miệng lâm râm khấn nguyện. Thầy đang xin phép các vị thổ thần, lông thần canh giữ dùng đất và khúc sông này. Mong các ngài quốc mặt Quốc mại cho phép thầy được lập đàn triệu thỉnh dông linh Giải tỏa quan khiên Sự kính cẩn của thầy cũng làm tôi thấy lòng mình lắng xuống Dường như cái không khí u út dưới gốc trăm Cũng rơi bớt đi phần nào nặng nề Thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng đến nín thở Mọi người đứng vây quanh thân xác tôi Không ai dám phát ra một tiếng động nhỏ cho đến khi đồng hồ vừa điểm đúng 9 giờ đêm, giờ của sự giao thoa giữa hai cõi âm dương. Sư thầy bắt đầu lập đàn Thầy đứng trước bàn lễ, đôi mắt khép hờ, tay trái bắt ấn, tay phải cầm chiếc chuông đồng. Tiếng chuông leng keng vang lên, thanh thoát nhưng đầy uy lực, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của bờ sông. Thầy bắt đầu tụng bài kinh Mông sơn thí thực Và kinh cầu siêu Giọng thầy trầm hùng Giang giọng khắp mặt sông Nghe như tiếng từ bi Đang dỗ về những linh hồn lầm lạc Xung quanh đàn tràn Mấy chục ngọn đèn cày Đồng loạt trái rực lên Dù gió sông vẫn thổi lồng lộng Lạ lùng thay Ngọn lửa không hề lây động Nó cứ đứng thẳng tấp Như những chứng nhân cho buổi lễ Thầy cầm nhành dương liễu Nhúng vào chén nước cam lộ đã được trì chúng Rồi vẫy đều ra bốn phía Thầy cất lời triệu thỉnh Giọng nói gian lên đầy quy nghiêm Nam mô a di Đà Phật Này cô linh hồn trẻ thơ Dương nghiệp trần ai Thác nơi giật thẩm sông sâu 20 năm rồng rã Chưa tìm thấy nẻo dậy Hồn ở đâu? Sao chưa mau về đây hưởng lộc Nghe kinh mà siêu thăng tịnh độ. Thức ơi! Về đi con! Mẹ con, cha con đang đợi con ở đây. chưa dứt lời triệu thỉnh, Cái bóng nhỏ thó dưới sông bỗng lướt nhanh như một làng khối, Lao thẳng về phía thân xác tôi đang nằm bất động. Tôi đứng bên cạnh, Chỉ kịp thấy một luồng khí lạnh toát xuyên qua người mình Rồi đột nhiên Cái xác của tôi giật mạnh một cái Đôi mắt tôi Lúc này đang được thằng thức điều khiển Từ từ mở ra Nhưng ánh nhìn không còn là của tôi nữa Nó ngờ ngát Trong gieo Và đầy sợ hãi của một đứa trẻ lên 10 Thân xác tôi ngồi dậy Đôi tai nhỏ bé trung rảy bấu chặt vào gấu áo sư thầy Tiếng nói cất lên nghe non nớt Lạ lẫm vô cùng Thầy ơi Cha mẹ con đâu Con thấy mẹ ở chợ Mẹ kêu con Mà sao con chạy theo không kịp Còn cha con nữa Cha có tới đón con đi chơi Tết không thầy Nghe những lời ngây ngô đó Má tôi và dị Thúy đứng bên cạnh Không cầm được nước mắt Phải bịt miệng để tiếng khóc Không làm kinh động buổi lễ Sư thầy khẽ vuốt tóc tôi Ánh mắt khiền từ Nhìn thằng bé đang ngủ trong xác tôi Mà đáp Cha mẹ vẫn luôn nhớ con Nhưng giờ họ lạc lối rồi Con có điều gì muốn nói với thầy không? Thằng thức cuối mặt Đồ da nhỏ rung lên bần bật Nó bắt đầu kể Giọng kể Đức Quảng Vì những quốc ức dồn nén suốt 20 năm dưới đáy sông lạnh lẽo Nó kể về cái đêm định mệnh đó Về những lỗi lầm mà cha mẹ nó đã gây ra cho chị Hai Huyền Dù còn nhỏ nhưng nó hiểu hết Nó biết chị Hai đau khổ Nó biết cha mẹ đã làm những chuyện không phải Nó nức nở Thầy cho con gặp chị hai được không? Con muốn xin lỗi chị. Tại con mà chị khổ. Tại con mà nhà mình trái hết trơn. Con sợ chị hận cha mẹ. Hận luôn cả con nữa. Sư thầy thở dài một tiếng xót xa. Thầy lần trang hạt, rồi chậm rãi nói. Thật à, con ngoan lắm nhưng chị hai con và gia đình chị ấy đã được thầy làm lễ siêu độ từ 20 năm trước rồi. Chị con đã buông bỏ hết u phiền để đi vào cõi vĩnh hằng. Trước khi đi đó, chị ấy có nhắn lại rằng chị chưa bao giờ hận con cả. Chị chỉ mong đứa em trai nhỏ của chị có được một kiếp sống mới thật yên bình. Không còn ôm đau Không còn bệnh tật hành hạ như kiếp này nữa Con đừng tự trách mình nữa nghe con Nghe tới đó Thằng Thức Hòa khóc nứt nở ngay trong thân xác tôi Đó không phải là tiếng khóc của một linh hồn quán thang Mà là tiếng khóc của một đứa trẻ Vừa trút bỏ được cánh nặng ngàn cân trong lòng Tôi đứng cạnh đó Nhìn thấy linh hồn mình và linh hồn thằng Thức như có một sợi dây đồng cảm gắn kết. Nỗi đau của nó tôi cũng cảm nhận được rõ mồn một. Thấy thằng Thức đã nguôi ngoài cơn nứt nở, sư thầy khẽ gật đầu. Gương mặt toát lên sự từ bi vô hạn. Thầy tiến lại gần bàn lễ, bừng dĩa bánh trái đưa tới trước mặt thằng bé, đang trong thân xác tôi, rồi nói khẽ. Thôi lắm rồi phải hôn. Con ăn chút gì cho ấm lòng đi con. Thức lễ phép cúi đầu thay lời cảm ơn. Nó không vộ vập lấy hết, mà chỉ rụt rè chọn một thanh kẹo đậu phộng được gối trong lớp giấy kiến đơn sơn. Đôi bàn tay tôi, lúc này do nó điều khiển, rung rung lột vỏ kẹo, rồi đưa lên miệng cắn một miếng thật ngon lành. Nhưng lạ thay, miếng kẹo ngọt liệm chưa kịp tan trên đầu lưỡi Thì từ khóe mắt nó, hai dòng lệ nóng hổi đã lăn dài ngay khoảnh khắc đó, một luồng ký ức lạ lẫm tự thức đột ngột tràn vào tâm trí tôi Tôi thấy rõ mồm một hình ảnh một người con gái Có gương mặt hiền diệu, xinh đẹp vô ngần Đó chính là chị Hai Huyền chị đang ngồi bên thềm nhà cũ, mỉm cười đón lấy thanh kẹo đậu phộng y hệt như thế này từ tay thằng em trai nhỏ. Ký ức đó ngọt ngào nhưng cũng xót xa đến nghẹn lòng, khiến cho tôi dù đang là một vong hồn cũng thấy tim mình thắt lại. Thấy nó ăn xong, sư thầy ôn tồn hỏi thêm: "Con còn tâm nguyện gì muốn thầy giúp nữa không con?" Thức chậm rãi lắc đầu Đôi mắt nó giờ đây Đã không còn dễ dữ tợn Hay u ước nữa Mà chỉ còn một sự thanh thản lạ thường Sư thầy gật nhẹ đầu tay bắt ấn trồi khẽ quát một tiếng Hồn về sát Phách quy nguyên Tức thì Tôi cảm nhận được một lực khúc Vô hình cực mạnh như có ai đó nắm lấy linh hồn tôi, kéo sạch vào bên trong thân xác. Mọi thứ xung quanh quay cuồn, rồi một cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa từ lòng ngực ra tứ chi. Tôi bật dậy, hít một hơi thật sâu, như người vừa từ dưới nước ngồi lên. Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đã thật sự trở dậy Ánh trăng trên đầu vẫn sáng, Mùi nhan trầm vẫn thoang thoảng Và trước mặt tôi Là gương mặt lo âu của cha má Tôi dội vàng nhào tới Ôm chầm lấy hai người mà khóc nứt nở Cha má cũng ôm chặt lấy tôi Miệng không ngừng lẫm bẩm Về rồi Cô đèn của tôi về thiệt rồi Giữa lúc gia đình tôi đang ôm nhau mừng rỡ Tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi thì từ phía dòng sông đen kịch, một luồng gió xoáy thốc lên mặt đất, cuốn theo đám lá khô bay mịt mù. Từ trong làng sương mù đặt quánh sau gốc trâm già, hai cái bóng mờ ảo lờ đờ hiện ra dưới ánh trăng. Đó là ông Thông và bà Hồng. Sự xuất hiện của họ mang theo một áp lực nặng nề khiến cho tôi run rảy. Ông Thông hiện ra với gương mặt xám quét Cổ bị hàng ngàn sợi chỉ đỏ siết chặt Trối buộc ông ta vào gốc cây trâm Như một hình phạt vĩnh viễn cho tội ác năm xưa Còn bà Hồng Người đàn bà tôi gặp ở chợ Giờ đây trong tỉnh táo đến đáng sợ Bà quỳ sụp xuống Đôi tay gầy guộc cào xuống đất sình Tiếng khóc nghẹn ngào dở dụng giữa đêm thanh vắng và bắt đầu kể về cái đêm định mệnh 20 năm trước Bằng giọng nói như từ cõi âm giọng vậy Bà kể rằng mình đã chứng kiến Hết thải tội ác của chồng Đã ẩm thẳng thức chạy trốn Vào trong rừng sâu Vì quá quảng loạn Bà tự tay chôn con Rồi quá điên lang thang suốt 20 năm Để tìm lại linh hồn con Và tìm huyền Để cầu sinh một sự tha thứ Không bao giờ tới Bà quán trách, bà gào thét trôi lại gục đầu trước sự im lặng của dòng sông Sư thầy đứng đó, tay lần tràn hạt Bóng thầy đổ dài xuống mặt sông uy nghiêm Như một dị phán quan của cõi Vĩnh hằng Thầy không nhìn họ bằng sự câm giận Mà bằng một lòng từ bi đầy tỉnh táo Thầy cất giọng, tiếng nói gian giọng khắp không gian quan hoàng tương báo Khổ hại vô biên Các người đã gieo nhân đắng Thì nay phải nhận quả cài Sự hối lỗi hôm nay Chỉ là bước đầu Để linh hồn thoát khỏi sự siền xích Của nơi này Nhưng nợ máu và nỗi đau Các người gây ra Luật Luân Hồi sẽ phân định Dưới địa ngục tối tầm Đi đi Đi trả nợ cho những gì mình đã dài Sư thầy dứt lời Hai cái bóng dần tan loãng vào làng xương xám Lầm lũi đi về phía hư vô không lối thoát Thằng thức đứng đó nhìn cha mẹ lần cuối Ánh mắt nó buồn nhưng thanh thẳng Thầy nhẹ nhàng thu hồn nó vào bình cam lộ Bảo rằng nó sẽ theo thầy về chùa tu tập Để quá giải bớt nghiệp chướng cho gia đình Sư thầy quay sang nhìn gia đình tôi Đặt vào tay cha một chai nước nhỏ Thầy không dặn dò gì nhiều Chỉ nói về một câu đạo lý luân hồi Trên đời không có cái gì biến mất hoàn toàn Mỗi việc làm đều để lại dấu vết Sáng ra dùng nước này rửa mắt Để thấy rõ đời bằng tâm thiện đoạn tuyệt với những u ước đã qua. Rồi thầy lặng lặng khoác áo cà sa đi ngược về phía con đường mòn. Bóng thầy mờ dần rồi mất khúc trong bóng đêm, để lại một cảm giác về sự công đạo tuyệt đối của trời đất. Mọi ân quán cuối cùng đều có nơi trở về. Mỗi linh hồn đều phải tự gánh lấy sức nặng từ hành động của chính mình. Sáng mùng 1 Tết, Nắng vàng trực trở như rây cám xuống mặt sông Chợ quê xôn sao Vì phát hiện xác một người phụ nữ ăn sinh già nua Nổi lên bên bến sông Cả nhà tôi đứng nhìn Lòng không một chút quảng sợ Chỉ thấy một sự nhẹ nhổm lạ kỳ xác bà nổi lên ngay đúng ngày đầu năm Như thể một sự thanh tẩy cuối cùng Để bà được về với đất mẹ Dần sớm vẫn tấp nập sắm Tết Qua dạng thọ vẫn nở vàng tươi trước sân nhà Gia đình tôi quay quần bên mâm cơm đầu năm Không khí ấm áp lạ thường Dù trong lòng mỗi người đều hiểu Vừa có một cơn bão dữ dội quét ngang qua Sau tất cả Đây là cái Tết mà tôi sẽ không bao giờ quên được Trong suốt cuộc đời của mình Tôi nhận ra rằng Con người có thể giấu giếm được pháp luật, giấu giếm được người đời, nhưng chẳng bao giờ giấu được lương tâm và luật trời. Câu chuyện của thằng Thức, của chị Quyền và cả bà Hồng đã dạy cho tôi một bài học đắc giá về tính nhân đạo. Rằng sự tử tế và lòng dị tha mới là thứ duy nhất có thể cứu rỗi một linh hồn. Còn quán hận, chỉ dẫn ta tới vực thẳm mà thôi. Nhìn khối nhang nghi ngút trên bàn thờ ông bà, tôi thầm nguyện cầu cho những linh hồn đã khuất được bình yên, và cho lòng người sống mãi giữ được cái thiện giữa bộn bề nhân thế. Quý thính giả vừa nghe xong, Nhập hồn, giải hận xưa là truyện thứ hai trong chuỗi hai câu chuyện à mà Phạm Nhân đã gửi đến cho chúng ta. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi trọn vẹn Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc